Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô bỏ đi khiến anh như thấy ngày tận thế đã đến, mang theo một sự đà kích nặng nề. Thì ra anh không thể trói buộc được lòng của cô ư. Đã cố gắng lâu như vậy rồi, vậy mà cô vẫn lựa chọn bỏ anh mà đi. Từ sau ngày, cô bỏ đi. Trên mặt anh cơ hồ chẳng có nụ cười. Tính cách thì càng ngày càng trầm mặt, lạnh lẽo. Tháng thứ hai, anh bắt đầu cam chịu. Có nhiều khi tự ra mình ở vài ngày không ra khỏi cửa. Có nhiều khi làm việc điên cuồng, thậm chí đến cả ngủ cũng không thiết, lãng phí sức khỏe của mình. Tháng thứ ba, anh mận rờ dài sầu, tóc chẳng thèm chảy chuốt râu trăng cân trọng, không có cô ở bên cạnh. Anh giống như một cái sắc không hồn, ai ai cũng chẳng giống người. Anh thay đổi khiến cho mọi người bị dọa đến khiếp sợ cũng khiến cho người nhà anh lo lắng đến mức phát điên. Ai tới khuyên cũng là không được. An ủi anh yêu ớt thì đây chính là thời cờ tốt nhất. Thở dịp anh say rượu nằm ở nhà, thân chí mơ mơ hồ hồ, là tòa được dịp có cơ hội cần quỹ với anh. Lúc này đây, một người đàn ông bình thường cần có một người phụ nữ để an ủi nhất. Có lẽ nhận cơ hội này, cô ta có thể cùng với anh tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. Ví dụ như say rượu rồi làm bậy, cô ta đã chuẩn bị xong cho anh đối tượng để mà làm bậy rồi. Hiền ngàn à, anh đừng uống nữa mà, xem anh say khớt ra rồi, đứng còn không nổi kia kìa. Là ta dịu giang nói, cố ý mặc một chiếc áo trễ ngực dựa lên cánh tay anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Chỉ cần ngọn lừa cháy lên thì sau này chẳng sợ sẽ bị anh từ chối. Mạnh hiền ngang nằm ở trên ghế, nhắm mắt lại, không một chút phản ứng. Ở bên cạnh, chất đống vỏ rượu, còn trong tay cầm chặt một chai rượu khác. Hiền ngang à, cô ta đầy đầy anh, chỉ nhận được từ anh một cái xoay người, rồi sau đó chẳng có động tác gì nữa cả, cứ như chú công đã đưa anh đi rồi vậy. Này, nếu muốn ngủ, thì phải là sau khi làm bậy chứ. Để em phải đợi lâu như vậy còn ăn mặc gợi cảm như thế này. Vậy mà anh dây đến bất tỉnh nhân sự như thế hả? Cô ta thì có là gì chứ? Ở bên cạnh có thịt để ăn, thì càng muốn tìm kiếm đồ ăn của khác cơ mà. Thật đúng là chẳng biết hùng phúc một chút nào cả. Cô ta kẽ nói, giọng điệu cứ như đang trách cứ vậy. Rồi sau đó đột nhiên lé lên một tia sáng. Thầm nghĩ rằng, không bằng cứ dắt anh đến bên giường, cởi sạch quần áo của anh... Ngày hôm sau có thể tính toán rành mạch được rồi. Sau khi hạ quyết tâm, thì cô ta liền bắt tay vào làm, vất vả đưa người đến bên giường, vội vã cởi quần áo ra. Trông cô ta lúc này giống một sắc nữ, vội vàng ngồi trên lời anh, cởi thắt lưng anh, xé toàn áo của anh ra. Đúng lúc cởi quần của anh, thì đột nhiên một tiếng cười kẽ chuyển đến, khiến cho la toa cực kỳ hoảng sợ. Là ai? Cô ta quát hỏi. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, người bước vào không phải là ai khác, Mà chính là Yamada Sakoro Đi theo cô ta còn có thêm Phải tên tuộc hạ Là ta tái mét mặt Vội vang cầm quân vài kết mặt trên người hòng trai đậy chứng cứ <cười> Đường đường là người phụ trách Xế nghiệp la ta tai met mat voi vang cam quan ao o tren mat đat cung ket mặc tren nguoi hong che đay chung cu đuong đuong la nguoi phu trach xí nghiep la thi the ra lại là một nữ sắc lăng dộ đổ bìm leo Nếu như sự việc này mà truyền ra ngoài Chỉ sợ rằng sẽ là đầu đề Tiết báo trên các tạp chí đi Yamada Sakoro cười mỉa nói Cô vào đây làm gì hả Chỗ này không phải là chỗ ở của cô Dựa vào cái gì mà tôi không thể tới đây chứ. Đúng là đáng chết. Nhất định là do người hầu mạnh ra để cho cô ta vào. Biết thế, trước đó dặn dò bọn họ. Đừng để cho kẻ nào để khỏi phòng phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Tôi phải hiền ngang chí lần lưỡng tình tương duyệt. Cô không cần phải nói như vậy. Thôi thì liêu chết. Dù sao cũng chẳng ai trông thấy cả. À, quên nói cho cô mất. Mỗi giàn phòng ở đây tôi đều có gắn máy ảnh mini. Vừa rồi tất cả những việc cô làm từ đầu tới tôi đã bị người của tôi chụp hết rồi. Quá trình thật là bóng bầy kích thich đi thôi. Tôi thật sự rất muốn biết, sau khi hiền ngang thấy cô đã làm những chuyện như vậy đối với anh ấy, liệu anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào đây? Lạ tòa nghe thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch, Chợt hiểu ra, vốn Yamaha Sakodo đã tới từ sớm, nhưng lại trốn ở một nơi bí mật. Gần đó để đợi cô ta rơi vào trong bẫy, thật đúng là một một đàn bà kê tầm. Nhưng mà làm sao cô ạ biết được, Cô ta sẽ làm ra những việc này Yamaha Sakodo nhích mép nói Nếu để cho hiền ngang biết được Tạ thái giao bỏ đi là do trò quyền của cô Thì nhất định sẽ rất là hay đây Vừa mới nghe xong Cô ta lập tức kinh hoàng Nhận rõ tất cả những việc này Đều là do mưu kế của Yamaha Sakodo Cô đã sớm biết là tôi sẽ phái người tới chỗ cô Lấy tư liệu về tạ thái giao sao Không đúng Là cô cố ý đem những tư liệu đó Để lộ cho người của tôi Ừ, xem ra cô cũng không ngốc nhỉ. Yamaha Sakuro không phủ nhận, thậm chí còn thừa nhận. Cô thật là hèn hạ. <cười> hèn hạ là tôi đã quên mất rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc